Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net okay, Một người phụ nữ đã ly hôn, làm sao cô sẽ bằng lòng vì tiền mà bán cả bản thân mình như vậy chứ? Anh biết cô rất thích tiền, chính là bà thím yêu tiền Tiêu Trần. Nhưng cô yêu tiền cũng có đạo lý, chứ không phải là loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt lên, vì tiền mà bất chấp tất cả. Anh tưởng thoáng thấy trên bàn của cô, có biên lai like quyên tiền cho hội trẻ mộ cô ấy truyền vọng thế giới Cũng từng thấy cô mua kẹo cao su của ông lão bắn kẹo gần công ty. Một người trong mắt chỉ có tiền là không biết làm lại chuyện đó. Nếu không đơn thuần vì tiền, vậy thì như thế là vì cái gì? Tại sao cô lại nguyện ý để làm đám cưới giả với anh chứ? Đám cưới giả đối với cô là trăm hại không có lợi. Cô giúp anh một việc lớn, nhưng còn cô, cô sẽ có lợi ích gì đây? Cô đang nhìn cái gì thế? Anh nhìn cô thở sâu, bỗng nhiên mở miệng hài. Hiểu vũ sợ hết cả hồn, ngừng đầu lên nhìn thấy là anh. Cô hút hoảng cất cao rộng. Anh, anh ra ngoài vào lúc nào vậy? May mắn là anh. Thư ký là đại diện, thường có khách cùng các quản lý trong công ty ra vào. Ngộ nhớ bị người khác nhìn thấy cô đang trong thời gian làm việc mà làm việc riêng, thì sẽ không tốt lắm. Cũng vừa mới đi ra ngoài mà thôi. Cô đang làm cái gì thế? Anh tò mò hỏi lại một lần nữa. À, không có gì. Chỉ làm mấy tấm thiệp mà thôi Hiểu vũ mất tự nhiên cười với anh một cái vội vàng thu thập đống thiệp Đã làm xong ở trên bàn vào trong túi sách Cô đang làm thiệp sao À cái đó thật là xin lỗi Tôi biết rõ giờ làm việc không nên làm việc trực tư Vổ dĩ là đã làm xong ở nhà rồi Nhưng lại quên mang đến Cho nên không thể làm gì khác hơn là Diêm đang kẽ mỉm cười Tôi không trách cô Chỉ là tò mò hiện tại tin tức phát triển như vậy Người ta đều dùng thẻ điện tử Để hỏi thăm nhau Làm sao vẫn có người tự mình phải làm thiệp chứ Nghe được anh không có ý trách cứ hiểu Vũ yên tâm hơn Cô cười nói Bởi vì anh nói Trong nhà của anh mọi người đều đã lớn tuổi Mà người lớn tuổi lại không biết đến thiệp điện tử Cho nên tôi muốn tự mình làm thiệp tặng cho bọn họ Qua ít lòng nhiều Cô muốn là như vậy Hơn nữa cô cũng không có nhiều tiền để mua lễ lớn Anh nói cha mẹ anh 10 năm trước gặp một tai nạn xe cộ đã qua đời Hiện tại ở lại trong biệt thự là một vài người làm lâu năm đã làm việc từ thời cha mẹ của anh. Ví dụ như chị Lâm phụ trách làm việc nhà, chú Lâm phụ trách nghề làm vườn, còn có chú Khang đầu bếp cùng với chú Hà, người quản lý phụ trách trong nhà thủy điện, hồ bơi, nhà để xe cùng với tạp vật. Cô nói mấy tâm thiết vừa rồi, là món tặng cho mấy người chị Lâm sao? Trong mắt của em đằng thoáng qua một tia sáng mà tâm cũng rung động theo. Trong mắt của anh Giống như bị cái gì đụng phải vậy Nhưng anh còn chưa kịp bắt lấy Thì đã cảm thấy nó vay vụt mắt Ừ Về mặt cô Hiếu Vũ đầy Tươi cười gật đầu một cái Ánh mắt lễ sáng Giống như là ca hát mà cất tiếng nói Bởi vì mấy ngày nữa chính là lễ sáng sinh Cho nên tôi muốn Cô hơi lo lắng nhìn anh Làm sao vậy chứ Anh cảm thấy bọn họ sẽ không thích sao Đời này có lẽ chưa từng có ai tặng thiệp Noel cho bọn họ Có một dòng cảm giác ấm áp chạm rãi dâng lên trong lòng của anh. Anh nhìn cô chăm chăm. Chúng ta mau trở về thôi. Bọn nó nhất định sẽ sức vui vẻ. Địa điểm trăng mật là một hòn đảo Bali cách Đài Loan thời gian bay cũng không dài. Địa điểm là riêng đằng trọn. Bởi vì chuyện công ty đều cần anh xử lý. Mà đám cưới này lại rất là vội vàng. Cho nên thời gian trăng mật chỉ có 5 ngày ngắn ngủi. Hiểu vũ cũng không thèm để ý tuần trăng mật này dài hay ngắn. Cô vẫn rất là hương phấn. Lần đầu tiên xuất ngại, lần đầu tiên đi máy bay, đối với cô mà nói cái gì cũng rất là mới mẻ. Mà quan trọng rằng, diêm Đăng sẽ ở bên cạnh cô. Mặc dù biết rõ người chồng này là già, giữa bọn họ cũng sẽ không xảy ra những tình tiết ngọt ngào. Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân đã đủ hạnh phúc rồi. Ngày hôm qua, là lãi kết hôn cả đời này cô cũng khó có thể quên. Dưới sự chứng kiến một trăm bản khách, cô mặc chiếc váy cưới màu trắng xanh đẹp, Đeo một bộ trang sức đầy đủ bằng kim cương Đừng giêm đằng dắt đi lên thảm đỏ Cô nhìn thấy ông nội và ba của mình Ngồi ở bàn chủ trì Vui mừng đến mức bật khóc Mà dù che giấu chân tướng với bọn họ Rất là có lỗi với bọn họ Nhưng cô không hối hận với quyết định của mình Cô không những không hề hối hận về việc mình đã làm kế ước hôn nhân với giêm đằng Ngược lại trong lúc chuẩn bị đám cưới Cô càng ngày càng khẳng định Ý nghĩ điền cuồng của mình đã làm rất đúng Diêm Đằng còn nói cho cô biết, Bạch Nhã Hân đã nhắn tin cho anh rất là nhiều lần, cố ngăn cản anh kết hôn. Cô ta thậm chí còn nói muốn tìm cô, người chuẩn bị làm cô dâu này nói chuyện một chút. Anh lo lắng Bạch Nhã Hân thật sự sẽ tìm cô nói chuyện, cho nên nói trước cho cô biết để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.